các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ trong đạn lớn sẽ có nhiều chuyện hắn tự quyết định. Cũng không nhất thiết là chuyện gì, cũng phải đem ra kể lại cho bố mẹ như hồi còn nhỏ. Ông Bình nghĩ ngợi sau một lúc rồi xua tay nói, "Thôi được rồi, con vào tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, rồi con ra ra ăn sáng nữa. Giờ bố đi chuẩn bị đồ ăn đây." Trọng gật đầu, không nói gì thêm, liền quay đầu đi vào nhà. Cái xác con mèo đen rơi xuống đất, với cái cổ của nó quay ngược lại, Đôi mắt trực lồi ra, phù hợp lại quay về hướng căn nhà, hướng mà Trọng đang bước tới. Con mèo đen tuy đã chết, nhưng nom sao trong đôi mắt của nó vẫn như đang chất chứa một điều gì đó cực kỳ thù hận. Ông Bình chờ cho Trọng đi khuất thì liền đem xác con mèo đen cầm lên tay xem xét một lúc, rồi nhíu mày, chỉ tự nói ra hai tiếng kỳ lạ. Sau đó ông lựa chọn một ụ đất mềm mềm, đào lên một cái hố rồi chôn xác con mèo đen vào đó. Trọng tắm rửa xong bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn sáng thì đã có Ngài Tô Bốn ông Bình chuẩn bị sẵn. Hắn ăn ngấu nghiến một hồi rồi đứng lên. Hôm nay, Trọng mặc một bộ đồ màu đen từ đầu tới chân. Áo khoác đen, sơ mi cũng màu đen, quần đen và giày đen. Ngay cả đôi tất mản đang đi cũng màu đen. Chỉ duy nhất cái cà vạt mà hắn đang đeo là lại một màu trắng. Hắn ăn mặc như thế, hắn sắp đi dự một đám tang nào đó vậy. Ông Bình hơi ngạc nhiên vì phong cách của hắn ngày hôm nay. Bình thường, Trọng rất ưa gu thời trang sáng và nổi màu. Phong cách một bộ đồ màu tối chắc chắn không phải là sở thích của hắn. Nét mặt của Trọng ngày hôm nay thì dường như rất thích thú với cách ăn mặc này thì phải. Thậm chí ông Bình còn có thể cảm giác được rằng Trọng đang hết sức thỏa mãn, tinh thần hắn vui vẻ như mới gặt hái được điều gì. Và cũng giống như hắn đang chuẩn bị làm một điều gì đó khiến hắn rất sung sướng. Những điều kỳ lạ cứ luôn xuất hiện dồn dập tới trên người của Trọng từ tối hôm qua đến nay. Thôi thúc rất nhiều khiến trong bệnh phải suy xét. Tuy vậy, ông vẫn chỉ lặng thinh chờ ăn ăn xong bữa sáng và mỉm cười khi hắn bước ra khỏi nhà đi làm. Bước lên chiếc xe ô tô cũng màu đen sì, nằm trong số cả 4 chiếc xe ô tô đủ màu của gia đình. Thông thường, hắn sẽ chọn một chiếc ô tô màu trắng hoặc là một chiếc màu bạc, nhưng màu đen thì tuyệt đối không bao giờ. Chiếc ô tô màu đen đó chỉ có ông Bình thấy hắn không dùng nên hay đi, mà không hiểu tại sao ngày hôm nay hắn lại chọn chiếc ô tô đó. Có lẽ sở thích của hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi chăng. Tối đến, ông Bình lại làm cơm bữa tối chờ trọng về, cũng như mọi hôm. Hôm nay ông bật sẵn bản tin thời sự để chờ đợi trong thời gian rảnh. Đúng bảy rễ tối, tiếng động cơ ô tô vang lên ở bên ngoài. Có dáng trọng lượng choạng bước từ cửa bước vào. Trên người hắn dính một vệt màu nâu kéo dài và sộc sạch. Đó hẳn là vết máu Ngoài ra quần áo trên người hắn còn sọc sạch Chiếc áo sơ mi rách bưu một miếng thật lớn Ông Bình thoáng nhìn qua tình cảnh ấy Thì liền tự hỏi Liệu có khi nào Trong lại vừa giết thêm một con vật nào nữa không chứ Nhưng con vật nào Mà lại có thể sẽ rách được quần áo của hắn Và hôm nay Giống như hôm qua Trọng không hề nói gì Mà chỉ lầm lũi bước vào phòng Cho dù ông Bình có gọi mấy lần để hắn ra ăn cơm Nhưng hắn vẫn không đáp lại Ông Bình đành phải để dành một phần cơm trên bàn cho cháu, rồi dùng nhanh bữa tối, sau đó thì đóng cửa nhà lại ngồi một mình xem tivi cho đến 10 giờ. Ông Bình có một thói quen khó bỏ là thường bám sát tất cả các chương trình tivi, dẫn ra từ khung giờ này. Cho dù hôm nào bận rộn, ông cũng luôn tu xếp để thỏa mãn cái sở thích cá nhân của mình. Khi ngồi vắt chân lên xem tivi, ông Bình có thể nhận ra được rằng có một thứ tiếng động nào đó phát ra xen lẫn tiếng trong tivi. Mà dĩ nhiên tiếng động đó không thể nào phát ra từ chiếc tivi được. Đó là một thứ lầm bầm giống hệt như tối hôm qua. Nó phát ra từ căn phòng của trọng. Vẫn là tiếng động của rất nhiều người nói chuyện, những tiếng thì thào như quát tháo hết sức khó chịu. Ông Bình không thể nào nhẫn nại ngồi xem chương trình tivi ưa thích với những âm thanh ảnh hưởng một cách khó chịu như vậy. Ông quát lên. Trọng, mày nói chuyện gì thì cứ nói to hẳn lên. Cứ rỉ xào xì xào như thế suốt đêm đích cha tấn bố hả? Có đôi khi Những tiếng động xì xào len lỏi vào trong tâm trí người ta, còn khó chịu hơn những tiếng động quát tháo to đến giật mình rất nhiều. Và trong trường hợp này cũng vậy. Với một người rất mẫn cảm với âm thanh như ông Bình, đây quả thật là một sự tra tấn. Tiếng âm thanh không ngắt lại mà còn có xu hướng to dần đều lên. Dường như đang có rất nhiều người tranh cãi trong căn phòng đó. Ông Bình đứng phắt dậy, ném thẳng cái điều khiển tivi xuống mặt ghế sofa, lại bước phâm phăm thẳng tới trước cửa phòng của trọng định góc cửa. Ngay khi ông đang chuẩn bị làm chuyện ấy thì đột nhiên từ trên lầu tầng thượng lại phát ra những tiếng âm thanh ầm ầm rất mạnh là tiếng động phát ra từ mái tôn. Tiếng động to tới mức muốn xuyên thủng phá nát cả mái tôn ở trên đấy. Ông mình hoảng quá, vội nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net